các bạn đang nghe tại đọc truyện tắm lâu hơn đình đó khuya lắm rồi tôi mới đi ra tắm thì thấy có một người đứng chờ sẵn ngay góc nhà ở phía bên trong thì có tiếng nước nhẹ, nhẹ như có ai rửa mặt rửa tay tôi cũng đứng nơi đó chờ với anh bạn đó một chút sau thì tiếng nước ngưng chảy chúng tôi đứng chờ một hồi lâu Thấy bên trong im ru, mà chưa thấy ai bước ra. Qua sốt ruột, anh kia mới lên tiếng hỏi, Ai đó xong chưa? Không có tiếng trả lời. Anh ta mới hỏi một lần nữa, Ai trong đó vậy xong chưa? Để trả lời là một sự im lặng hoàn toàn. Anh mới đến gõ cửa, thấy có cửa không khóa, nên anh đẩy nhẹ ngó vô trong. Tôi thấy anh xoải người rồi bước lẹ đi, và nhắn lại với tôi. Thôi, nhường cho tắm đó, tôi đi. Nghe nói như vậy, tôi bỏ tắm, tôi giọt theo anh luôn. Tại vì tôi không biết lỏng thấy cái gì bên trong đó nữa. Nhưng, anh đã không dám tắm, thì làm sao tôi dám? Thế là tôi đổi qua, tắm luôn ban ngày, tại vì lúc đó có nhiều người hơn. Năm 1979, mẹ tôi và các anh chị em vượt biên thành công tới được Pulau Bidong ở Malaysia sau hơn một tuần lên đền trên biển. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện trải nghiệm đời thật của già vui từ thỏa ấu thơ cho đến ngày vượt biên và đến được trại tị nạn. Sau đó thì già ham vui cũng như gia đình đến định cư ở một đại tam quốc gia. Đó là đâu? Rồi những câu chuyện tâm linh gì sẽ xảy ra? Mời quý vị và các bạn theo dõi Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam kế tiếp. Một lần nữa xin được cảm ơn vì sự theo dõi của quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ tới với phần còn lại của những chuyện tâm linh và trải nghiệm đời thật của già ham vui.